Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3590 ngũ hành lôi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Đó là một thân cao tầm hơn 10 trượng quái vật khổng lồ. 9 đầu 18 cánh tay. Mỗi một đầu cánh tay bày ra tạo hình đều là tất cả không giống nhau. 9 khỏa đầu lâu biểu lộ cũng là khác nhau. Nhưng có một điểm là khẳng định địa cái này Pháp tướng cường đại vô. Cùng viễn siêu bình thường tu sĩ dự tính, tật, lâm hiên một ngón tay hướng lên điểm ra. Theo động tác của hắn, cái kia kim thân pháp tướng hào quang đại tố. 18 đầu cánh tay không ngừng vung vẩy, mỗi một đầu cánh tay lòng. Bàn tay đều hiện ra một kiện bảo vật. Đao thương kiếm kích bao gồm 18 món binh khí. Huyện thiên chi vật. Nếu là nơi đây còn có mặt khác tu tiên giả trông thấy một màn này. Không phải chừng lớn mắt châu Huyện Thiên Chi bảo Đối với độ kiếp cấp bật lão quái vật Tuy nhiên Không tính chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật Nhưng giá trị Cũng là không như bình thường Xuất ra một kiện hai kiện cũng thì thôi Nhiều hơn mười kiện quả thực Có chút kinh thế hãi tục Giao cho pháp tướng đến dùng Vậy thì càng thêm xa xỉ phàm là sự tình Có một lợi thì có một tệ trái Lại cũng giống như vậy Đạo lý, làm như vậy biểu hiện ra xem tuy nhiên lãng phí một ít, nhưng nhưng, có thể lớn nhất hạn độ, phát huy ra pháp tướng thực lực, rống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tay, nhưng thấy pháp tướng cao cao dương, lên chín cách đầu toàn thân kim mang đại tố, thân hình tại nguyên lai, trên cơ sở vậy mà lại biến lớn biến cao còn nhiều gấp đôi, theo trong miệng của nó phun ra từng đạo cột sáng trong khoảnh khắc liền đem hư không xé rách được thất linh bát lạc hung dữ hướng về người đá bộ nhào qua rồi ầm ầm phảng phất tiếng sấm liên tục nổ mạnh không ngừng truyền vào lỗ tai hai cái quái vật khổng lồ đã ầm ầm đụng vào nhau tiếng gầm gừ đại tố. nhưng thấy cánh tay cuồng vũ đặc biệt linh mang chói mắt chói mắt mảnh đá bay múa luận thực lực rốt cuộc là kim thân pháp tướng càng Tốt hơn gần kề mấy cái hiệp giao thủ tựu đại chiếm thượng phong. Nhưng rất nhanh cái kia 9981 đầu hỏa giao tựu ra. Nhập chiến đấu. Tục ngư nói song quyền nan địch tứ thủ. Những sao long kia chính là hỏa thuộc tính kiếp lôi biến hóa mà. Thành uy lực tự nhiên là không như bình thường cửa thiên thần la. Tướng tuy nhiên dũng mãnh Đối mặt hai mặt giáp công lập tức cũng có. Chút so ra kém còi. Đối với cái này, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng nhìn như không. Thấy, tay áo phất một cái cửa cung tu du kiếm ngư du mà ra. Tiếng thanh minh đại tố, vây quanh Lâm Hiên xoay quanh bay múa. Loại này thời khắc, sử dụng bách long chi nha bí thuật thích hợp nhất. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Lại có mới kiếp. Lôi hạ xuống tới rồi. Từng đảo tia chớp đâm rách thương không, vốn là đen tối bầu trời bị. Ánh thành vàng son lộng lấy chi sắc bởi vì này một lớp kiếp lôi là kim sắc. Ngũ hành tương sinh tương khắc cái này một lớp kiếp lôi là kim thuộc. Tính sao? Lâm hiên đồng tử hơi co lại. Bất chi bất sắc dừng tay lại ở bên trong. Động tác? Kim chủ sát phạt cái này sóng kiếp lôi cũng không phải là dễ dàng đối. Phó như vậy? Đương nhiên. Hắn sẽ không lùi bước, cũng không có chỗ chống lùi bước. Thậm chí không có có bao nhiêu thời gian đi cẩn thận suy tư cái kia. Kim sắc kiếp lôi có như một mảnh dài hẹp điện xà. đã theo trên bầu. Trời đáp xuống. Bay đến trên đường, lại một chút mơ hồ. Biến hóa thành trường đao, lợi. Búa chờ 18 món binh khí. Mỗi một kiện đều là kim lóng lánh địa. Tuy là lôi điện chi lực chỗ tụ. Lại như có thực chất, uy lực vô cùng thế kẹp kình phong như Lâm Hiên. Bổ chém xuống dưới. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại cũng bất chấp kim thân pháp tướng tình. Cảnh bất lợi, một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai cửa cung tu. Du kiếm một hồi ngân quang lập lòe, một hóa thành ba, ba hóa thành. Chín, dậm dạp chẳng chịp hiện đầy đại nửa bầu trời màn. Hướng về những kim sắc kia kiếp lôi biến thành bảo vật nghênh đón rồi. Oanh! Tiếng bảo liệt đại tố, một thanh thanh tiên kiếm cùng những pháp bảo. Kia tại trong hư không giúp nhau truy đuổi. Cở cung tu du kiếm quy lực đến cùng không phải chuyện đùa, rất nhanh. tựu chiếm được thượng phong. Có thể sự tình cũng không có dễ dàng như vậy chấm dứt, rất nhanh càng. Nhiều nữa kim sắc kiếp lôi lại từ cái kia vòng xoáy trong phun ra. Một mình đấu đánh không lại Đối phương ý định ý đa số thắng sao cửu cung tu du kiếm số lượng tuy nhiều Nhưng tổng cũng là có cực hạn Mà trước mắt kiếp lôi Lại rất nhẹ nhàng Có thể biến hóa ra ngàn vạn Bảo vật Tiếp tục như vậy cửu cung tu du kiếm lại thần uy vô cùng Cũng sẽ Biết khó chịu nổi gánh nặng Không được tiếp tục như vậy Chính mình không phải mệt chết không Thế phải nghĩ biện pháp Hóa bị động làm chủ động. Có thể nói nói dễ dàng thật muốn thay đổi xu hướng suy tàn. Nhưng lại muôn vàn khó khăn địa phương. Bên này kim sắc kiếp lôi đã làm cho lâm hiên mệt mỏi ứng phó đỉnh. Đầu rồi lại có mấy kiếp lôi đáp xuống. Làm xanh thắm sắc không cần phải nói đại biểu cho thủy thuộc tính. Sức mạnh bay đến trên đường những kiếp lôi ghi hợp thành nhất thể sóng cả âm. Thanh truyền vào lỗ tai, rõ ràng hóa thành một mảnh minh mông biển lớn. Rồi, huyến thuật. Lâm Hiên cảm thấy một hồi mơ hồ, nhưng rất nhanh tự tỉnh táo lại. Trước mắt biển cả tuyệt không phải huyến thuật, mà là thiên kiếp biến. Ảo mà đến cùng bầu trời làm nổi bật cùng một chỗ trời nước một màu. Đương thực cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà Hải Dương ở chỗ sâu trong, lại dần. dục lấy đáng sợ uy lực. Âm ấm. Sóng cả âm thanh truyền vào lỗ tai kinh đào vỗ bờ Mà ở cái kia sóng Cả đỉnh lại đứng đấy một loạt đáng sợ yêu quái Thân cao hơn trượng Thủ giống như long Hình như mã Hình dáng so Lột Vĩ như đuôi trâu Trên lưng có năm màu mao văn Nhưng toàn thân Xem Lại là xanh thắm sắc địa phương Thủy kỳ lân Lâm hiên đồng tử hơi co lại Kỳ lân đá chân linh Lại là thủy thú Hơn Nữa chủng loại còn tất cả không giống nhau chia làm Thủy Kỳ Lân cùng. Họa Kỳ Lân hai chủng. Thứ hai không đề cập tới thường thấy nhất mọi người bình thường theo. Như lời Kỳ Lân cũng là dùng Họa Kỳ Lân làm chủ. Nhưng cũng không có nghĩa là Thủy Kỳ Lân thực lực cũng rất yếu Hoàn toàn trái lại tại chân linh ở bên trong Thủy Kỳ Lân cũng đều. Biết cường giả chỉ có điều thần long thấy đầu không thấy đuôi mà. Thôi. Cũng may trước mắt Thủy Kỳ Lân cũng không phải là chính thức chân. Linh chính là biến ảo mà ra nhưng mang theo kiếp lôi chi lực thần. Thông cũng là không như bình thường. Đồng thời ngảnh cổ hát vang lập tức vốn là tựu mãnh liệt mặt biển. Thoáng cái trở nên sóng giữ ngập trời, nước biển mánh liệt bành trướng. Hướng phía lâm hiên bao phủ đi qua. Như bị này nước nuốt hết tuyệt không có quả ngon để ăn. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, không dám trì hoãn. Vươn tay ra, tại bên hông vỗ, đem chu tức hoàn tế. Lúc này thời điểm tình thế nguy cơ, hắn thậm chí không kịp hướng pháp. Bảo ở bên trong tô như pháp lực trực tiếp há miệng ra, một đảo tinh. Huyết phụt lên đi ra ngoài. Bành một tiếng chuyển vào lỗ tay, cái kia huyết bảo thành một đoàn. Huyết vụ, nhanh chóng bị chu tức hoàn hấp thu tiến vào. Sau đó tiếng thanh minh đại tố, một hạng mục chi tiết trường linh linh Điều bay vút mà ra cánh khẽ vỗ tự là đầy trời màu đỏ tím hỏa diễm Hồng liên chi hỏa trong truyền thuyết có thể thiêu tan thế gian vạn Vật, gần kề mấy hơi công phu, cái kia hỏa liền đem nửa phía bầu trời đều nhuộm thành đỏ tía chi sắc, phóng nhắn nhìn lại quy mô không thể so Với bên kia biển cả chỗ thua kém Sau đó hỏa diễm sóng biển, hung hăng đụng vào nhau, mà chu tước chi. Phách tắc thì lâm vào thủy kỳ lân trong vây công. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, nhưng lâm hiên gặp phải áp lực. Lại là không như bình thường. Tục ngữ nói được cái này mất cái khác, bên này, hao hết vất vả thật. Vất vả đem thủy thuộc tính thiên kiếp ngăn trở, nhưng cỡ cung tu du. Kiếm lại không địch lại càng ngày càng nhiều kim thuộc tính thiên kiếp. Rồi. Mà cái này còn không phải bếp bát nhất. cửu thiên thần la tướng tình cảnh mới được là hiểm áp đến cực điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.